Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mình viễn quay đầu hôn nhẹ lên đôi môi của Khả Vi rồi bắt đầu gọi điện thoại cho Hà Vũ về ăn cơm Nhưng gọi mãi Hà Vũ mới bắt máy và lên tiếng Cậu ăn cùng nó đi, tôi có chút việc chắc không có việc kịp đâu Mình viễn là mừ nói thầm Cái tên này cũng còn lương tâm cho mình với Khả Vĩ một không gian Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, hai người ngồi vào bàn ăn Khả Vi gắp cho mình viễn một miếng thịt rồi nói Mình viễn anh nếm thử món thịt kho tàu này em nấu đi Mình viễn vui vẻ nhận lấy miếng thịt rồi bỏ vào trong miệng thưởng thức Cậu cắn nhẹ một miếng Miếng thịt được niêm gia vị đầy đủ dần dần tan ra Minh viễn gật đầu mà nói Cái mùi vị này rất giống của bố em nấu rất là tuyệt Cứ em về anh tha hồ được thưởng thức Nhưng thịt bố em mất hết rồi làm sao mà nấu cho anh ăn nữa Đây là phần thịt cuối cùng Bố em Mình viễn đang thưởng thức thịt bỗng nhiên rừng nhai Ánh mắt của hắn ngáng nghiên nhìn về phía Cố Khả Vi, nhưng đổi lại ánh mắt đó chỉ là một cái gật đầu thật nhẹ buồn bã. Minh Viễn vội vàng lật chiếc đũa đào qua đào lại đĩa thịt đầy. Trên lớp mỡ dày đặc là những lát thịt ba chỉ được thái lát đều đặn, chẳng có gì bất ngờ, Minh Viễn thở dài mỉm cười, "Khả Vi, tại sao em đừng đùa như vậy nhé?" Minh Viễn cũng không có suy nghĩ nhiều, cậu nghĩ đó chỉ là trò đùa của Vi. Cục trò chuyện dừng lại hai người vẫn vui vẻ ngồi ăn. Lúc đã tưởng thức xong khả vi lấy chiếc tô lớn Múc ra một bắt canh thịt hầm đưa lên Mình viễn nhẹ nhàng lấy chiếc muỗng khuấy đều ra vị Đột nhiên cậu dừng tay lại chích đứng Trong bắt canh thịt hầm một ngón tay nổi lên Minh viễn giật mình đứng dậy để chiếc ghế lùi lại Lập tức nghiêng người qua một bên mà nôn thốc nôn tháo Sống lường của mình viễn bắt đầu lạnh lên Những lớp da gà nổi lên khó tin nhìn khả vi Cô Chẳng phải em đã nói rồi sao Thịt của bố em hết mất rồi Mình viễn trợn trừng mắt nhìn Khả Phi Trên tay của cô đang cầm một con rau nhọn Ánh mắt như con dã thú nhìn về phía cậu Mình viễn giật mình lùi lại Cô định làm gì? Nhưng Khả vi cũng chẳng trả lời bất ngờ lao tới Nhà em hết thịt rồi Chiếc rào đắt đầm tới Mình viễn đùi lại phía sau đầm phải chiếc tủ kính Bất ngờ chiếc tủ lung lanh mạnh Làm cho chiếc cốc vô tình rơi xuống trúng tay của Khả vi Mình viễn nên là tìm được cơ hội thoát thân Cậu không nhìn lại mà vội vàng mở cánh cửa chạy ra ngoài Đêm hôm ấy Minh Viễn cực kỳ sợ hãi Cậu vội vàng thu xếp hành lý mà chạy thẳng ra biến xe để bắt về quê Lúc ngồi trên xe thì Minh Viễn thở ra một hơi Nhưng đôi tay của cậu vẫn không ngừng run dày Cậu lại lượm giọng buồn nôn khi mà nghĩ tới cái cảnh mình ăn thịt người Sau cái ngày hôm ấy cậu trở về căn nhà nhỏ nơi cánh đồng nội của mình Nhưng không bao giờ Minh Viễn quên đi cái ngày hôm ấy Cậu muốn báo cảnh sát nhưng mà lương tâm cậu vẫn còn yêu Khả Vi. Cậu không nỡ để cô ấy phải vào tù cho nên cũng thôi. Cậu xem đó như chỉ là một giấc mơ. Mặn cho Khả Vi đôi lúc có gọi điện xin lỗi, có đe dọa. Nhưng mình Viễn vẫn lựa chọn là sự im lặng. Ánh nắng bàn mai chiếu qua khung cửa sổ hắt lên mặt của Minh Viễn. Làm cho cậu giật mình bật dậy, không quên lau đi những giọt mồ hôi còn vưng lại chiên chán. Lại là một cơn nắc mộng. Cậu tình giúp sớm nhìn qua khung cửa sổ thì bất ngờ hơn là một bóng dáng người quen thuộc đang tiến đến ngôi nhà nhỏ của mình. Hạ Vũ sao cậu đến đây? Cậu biết cả vì... À mà thôi cậu vào nhà đi. Cái người lúc nãy mình viễn thấy đang tiến lại gần nhà của mình là Hạ Vũ. Hạ Vũ mặc một bộ đồ đen bó sát, đồng một chiếc mũ rộng vành chiếc cổ áo được kéo lên tận mũi, đôi bàn tay được phủ lại bằng một chiếc găng tay màu đen trông vô cùng huyền bí. Dường như Hạ Vũ chẳng muốn ai nhận ra mình. Bước vào trong căn nhà Hạ Vũ ra hiệu cho cậu im lặng, rồi đi lên phía phòng ngủ của Minh Viễn. Vừa bước vào trong phòng thì Hạ Vũ cởi chiếc mũ của mình kéo xuống, ngồi xuống trên chiếc ghế tượng để bàn học của Minh Viễn thở dài. Minh Viễn, thư lỗi cho tôi nói rằng, cha cậu biết việc Hạ Vi làm. Minh Viễn hút hoàng đóng căn cờ phòng lại nói nhỏ. Cậu cũng biết sao, cái hôm tôi về quê ghé qua nhà cậu. Bố cậu mất thật rồi, tôi rất lấy làm tiếc. Không nói vòng vò nữa, bố tôi có thể chưa chết. Đây cậu xem đi. Hạ Vũ thò tay trong túi áo đi cho Minh Viễn một cuốn sổ tay màu đen. Minh Viễn cũng chẳng hiểu Hạ Vũ đưa cuốn sổ đó cho mình làm gì, nhưng vẫn tò mò nhận lấy. Cậu mở trang đầu cuốn sổ thì thấy trên đó có ghi nét bút của Hàn Lâm. Đó là nhật ký của ông ấy. Minh Viễn cũng tò mò về bố của Hạ Vũ, cho nên ngồi lại trên chiếc giường từ từ mà từng trang giác mà đọc. Thì ra bố của Hạ Vũ từng là một kỹ sư thiết kế hầm mò, từng làm cho một công ty lớn chuyên về khoáng thạch ở thành phố. Nhưng mà trong một lần thiết kế hầm mò cho một công ty đối tác mà hệ thống hầm mò này gặp trục chục... nghe hot nhất tại trường.